Chương, tác giả Tám Tình Tàn tập thứ 28 mươi tám chương hai sáng hiếm hoi của cây đàn dầu được thắp lên. Căn tròi vắng vẻ, bỗng chốc vui lên thêm, bởi nhờ cái biển tía lia của thằng Ba Địa. Nói dù chẳng có biết tư sinh là ai, tại sao lại ăn mặc lã lùng thế kia? Nhưng khi nghe hai tiếng giới thiệu là chị lái vịt, vì bị mất chiếc xuồng cho nên gạt lại qua đêm. Ba Địa quay sang tư sinh gật gật đầu, sốt sắc nói, <cười> chị Tư đừng có lo Chiếc xuồng mất Nhưng nón cũng còn đó mà Cái con kinh này Nó không có ăn thông với sông rạch nào hết chỉ vô có ăn đổi Là anh đụng bờ dưỡng rồi Cao lắm là mấy chả chỉ chèo tới đó Rồi bỏ lại thôi Bữa nay coi như chị gặp xui Nhưng cũng chưa tới nỗi nào đâu Nói xong tách toát miệng cười Rồi mới quay sang hai tiếng <cười> Ông Tiến Có cơm ngội mắm mối gì không? Cả hai ngày nay tôi chỉ có mấy trái ổ sống sốt ruột muốn chết Nên chạy ra coi có chút gì giận bụng không nè Hai tiếng cười trừ <cười> Tao cũng đói quá trời Từ chiều tới giờ toàn là gặp chuyện gì đâu không hả? Nên có công nước gì đâu Nói đoạn Anh ta dình sinh nhẹ giọng bảo Nãy giờ cũng hơi lâu Chắc à, em rồi đó chị Tư Không ai chị à, ở nhà nấu cơm Tụi tôi đi kiếm chiếc xuồng dĩa Rồi à, mình cùng ăn thể Thằng Thạch Dung nãy giờ thì đứng lành thình Bây giờ nó mới gấp tiếng Ê Dư Sướng này tôi ran sáu câu Một mình tôi đi chèo chiếc xuồng ấy, vậy cũng được mà Ba địa lắc đầu Ê, mày đi một mình rồi lũ vô lùm vô bụi ngủ tới sáng để tụi tao ở nhà đợi mốt chỉ hả? Thôi, có đi thì đi chung. Lỡ có bị mấy ổng phát giác ra thì tụi mình có tới ba đứa. Ba đứa, sáu cái tài, sáu con mắt, thì đâu có sợ ai chứ? Sau khi theo kế có hai tiếng, đánh cho hai thằng sát thủ nhất và nhị tội tạ, ba đĩa cả để người anh em mới quen này. nói biết, Việc đi tìm chiếc xùn, đâu phải là chuyện chơi Lỡ mà bị mấy ông nội còn lãng vãn đầu đó phát giác thì khổ lắm Có hai tiếng một bên Với cái đầu ốc quyền miếng của chả Thì dù cho việc hung cũng quá thành kiếp Thế nên Cách tốt nhất á Là cả ba cùng đi Làm cái gì thì làm thể có hai tiếng đi chung là chắc ăn như bắp Ba địa tin tưởng tiếng lắm Nhưng ngược lại, hai tiếng cũng đang thầm cảm ơn thằng Địa Vì hồi lúc nãy, chị tư sinh biết mình mất của, đã khóc lóc coi thẳng thiết quá Nên máu anh hùng trong người trỗi dậy Tiếng mạnh miệng hứa là sẽ đi tìm chiếc xuồng về cho chị Hứa thì hứa vậy thôi, nhưng trong bụng rất phật phòng Bởi hắn đâu có biết con kênh này chạy dài cho tới đâu Giờ nghe thằng Thạch Nhung và bà Địa nói như vậy tiếng mừng như bắt được vàng anh ta gật đầu đồng ý ngay với bà địa ờ phải đô địa đi chung thì dù sao cũng nhiều tay nhiều mắt dễ kiếm hơn chứ thế là tư sinh ở lại trong chòi lo nổ lửa nấu cơm còn ba chữ thì kéo róc nhau ra tiền chiếc xuồng vừa ra tới bên ngoài xa căn tròi một đổi ba địa vỗ vai hai tiếng cười khì khì hỏi <cười> Bộ con rể mới của già đó hả? Y, tôi coi em này sành nước cản rồi đó ngăn cha Lớ quá, ẩm sỏ mũi cha, kéo đi mất tiêu đó <cười> Nói xong, đó quát miệng cười vàng, thằng thạch dung cũng góp tiếng <cười> Ê, Địa Lu, mày cũng biết coi tướng mấy em nữa hả? Sao biết cái con nhỏ chị Tư đó đã sành nước cản hả mày? Hai tiếng nhăn mặt nặng ngang. Ê, hai thằng bây ăn nói bậy bạ cái gì đó. Người ta bị mất chiếc xuồng nên kẹt lại thôi chứ ghệ gọc gì à. hả mấy cha? Bà lớn tuổi hơn tụi mình mà, ăn nói bắt hoàng á, bà nghe bà chửi cho mà tắt bếp. Ba địa tự nhiên đổ đề tài, nó quan vai hai tiếng rồi hỏi. Ê, ông Tiến, bộ lúc này ông buông em út Hiền rồi sao hả? Nghe nói con nhỏ sắp có chồng rồi phải không cha Hồi nãy Nghe xin nói là của cô Út sắp đấy chồng Chưa có kịp hỏi hàng gì hết Thì mấy cái thằng quỷ sống này nó ào ào tới Rồi ồn ào quá cho nên quên luôn Bây giờ nghe địa nhắc tiếng sực nhớ lấy chuyện buồn của lòng mình Lên lật đật hỏi ngay Mày nghe ai nói hả địa Tao đâu có biết cái gì đâu nè Ba địa lắc đầu trả lời tưởng đâu ông biết rồi chứ thì nghe bà chị dâu của tôi bà nói chứ ai, bà người ở trà ớt nên biết cái thằng chồng sắp cưới của con hiện rành lắm. Mới hồi nãy nè, tụi tôi mò lại nhà bà lục công ngủ nhưng không có có, rồi nghe bà nói thành ra tôi mới biết đó chứ, Ê, cái thằng gì ta, à, ừ ừ phải rồi, nó tên là <cười> hay ngỗng, nghe nói là con một nhạc của nó cũng giàu dữ lắm à nhăn, Người ta giàu thì phải có chồng giàu mới đúng điệu phải không cha? Chứ cỡ bà hiền mà lấy mấy thằng nghèo sặc máu như tụi mình, Thì chỉ có nước ngồi khóc mà no, Chứ có cái gì ăn đâu chứ? Nói đòn, nó nhìn hai tiếng, cười cười hỏi, <cười> Mà già có làm cái gì con gái người ta chưa vậy ta? Cái bữa quanh lộng với già Tui thấy hai người ôm nhau mùi mẫn quá trời quá đất hè Nè, hế <cười> <Dạ tiếng>. hế, <cười> dạ có mò lá bài tị, Đụng con ách bích của em út hiền chưa vậy hả? <cười> Hỏi xong, nó ngoát miệng cười ngất. Thằng Thạch Dung đang đi phía trước, cũng cất tiếng cười vang rừng. Tiếng cười của thằng viên con này thật là quái đảng Nghe y như là con heo đang bị thọc huyết. tiếng nghe cái thằng mắc dịch ba địa, Hỏi cái kiểu tò mò quá đố này thì cũng đâm bực. Tuy là bực lắm, nhưng nghe cái ngữ ăn nói của nó cũng phải phì cười. Anh ta chỉ lắc đầu. cây cái thằng nói tầm bậy tầm bạ. Bà. Mò tì là mò cái gì chứ? Bộ mày nói hãy lại gần con gái, rồi muốn làm cái gì thì làm sao hả? Ba địa gần cổ cãi. Ý, tôi tận mắt thấy rõ ràng nhanh dạ. Thôi mà thôi, dạ coi vậy á mà còn ngon lành hơn tiêu cho tôi nhiều mẹ mới không được con chim có một lần rồi tiêu cha nó luôn hỏi có tức chết được không chứ thằng thạch dương bỗng dưng chợt đâu bắt trắng giả dòm ba địa lom lom nó phát cười lên như ngựa ré và hỏi <cười> Cái thằng ha ha chơi gì kỳ cục vậy chứ hôn chỗ nào không hung mà đi hôn cái cái chỗ hai tiếng cũng bật cười trang vào <cười> vậy mà nó cũng khoe cho tường người ta nghe cái thằng thiệt là nhăm nhở hết chỗ nói biết là hai ông con với cái đầu ốc lan tối nay đã hiểu lầm câu than thở của mình nên bà địa mới phần vua Ê, tôi hôn con chim là con chim con gậy của tôi mới cua đó mà Thạch Nhung càng ngớ ngẩn ra, nó nói Ừ, thì hung con chim ghệ mày, chứ không lẽ ghệ tao, tao đánh cho mày phù mỏ Ba đĩa phùng mang trận mắt Ê, ý, con ghệ của mày đang thù lùi, ai mà thèm hung mà hăm heo đánh phù mỏ tao chứ hả cái thằng miên con Thạch Nhung sừng sổ cãi lại Thì tại con ghệ của tao là người miên, nó không đen thì đâu phải là người miên hả mày Mà người của tụ tao đen thui, thì bắt mớ gì tới mày. Nói nghe, tự ai dân tộc hết biết, không đánh cho mày á, rung răng, thì thiệt, thiệt là không chịu nổi mà. Hai cái thằng du cô này, đúng là vô duyên mà. Đang nói chuyện cười đùa đó, lại quay ra hậm hực cải phả bởi chuyện không đâu. Sợ hai đứa đấu khẩu, rồi tới cái mạng làm ẩu, đụng tới quyền cước nữa xa xích mất mất vui. Nên tiếng nhạo tới giữa hai thằng, lên giọng đàn anh khuyên bảo. Thôi, hai thằng bảy, đi kiếm chiếc sụn thì lo kiếm chiếc sụn, còn cái thằng đĩa. Mày hôn chỗ nào thì hông, ai biểu mày đem ra phi tùm lắm đó, cho có chuyện gì không biết. Bà địa nghe lời hai tiếng, nên chẳng đếm xỉa gì tới thạch nhâm. Nó trề môi nói như nói một mình. Biểu là không con chim, con chim là tên của con ghệ tôi chứ bộ. Mấy cha nghe tôi nói mà không hiểu cái gì ráo Mình nói đàn đông Mấy chả hiểu đàn tây Hi, Có chết không chứ Hai tiếng giờ mới hiểu ra Anh ta hỏi <cười> Thì ra là con chim chị của con én đó phải hồng địa Mày ăn nói cái kiểu hổng đầu hổng đuôi Ông cố tổ của tao còn không hiểu nổi huống gì tụi tao Thạch Nhâm giờ mới hiểu ý của ba địa Nói là hung con chim Tức là con nhỏ có cái quán bán nước đá bào siro ngay ở đầu cầu khỉ nó cười kỳ cho là hiểu lầm hehehe <cười> cũng may là mày với con nhỏ đó rã đám sớm chứ không thôi á mai mút đây tủ bay làm đám cưới tao không biết phải ghi tên á lên thiệp mời đám cưới á, ra mận sau nữa hai tiếng nghe thạch nhung nói mà chẳng hiểu gì ráo bèn hỏi nó Ý, cái gì mà có thiệp hồng báo tin nữa đi cha nội. Thạch Nhâm cười khoái trá. Hê hê hê, thì tên của thằng đĩa với con chim ghép chung lại. Đọc chung á, là đĩa chim. Ừ, mẹ ơi, nghe kỳ cục á, chết mau đi ha. Bà đĩa phát cười vang rân, tay thì đập mạnh vào vai Thạch Nhâm. Hê hê cha cái thằng miên con này cũng biết léo mép quá hen. Mà mày biết con nhỏ Nó lấy thằng chồng tên gì không Chồng của nó Tên lòng nghe mới ác ôn chứ Cái bữa tao dồn thấy nó thiêu cái khăn Có chữ Long chim <cười> Tao tức cười muốn bể bụng Mà phải nhịn Cả ba đồng cười xòa Bà địa là cái thằng khổ Vì mối tình đầu đời Nhưng lại là cái thằng cười lớn tiếng nhất Kể ra thì cũng lạ Nhớ tới việc phải làm trước mắt Có cơ nguy hiểm cho nên hai tiếng Làm mặt nghiêm Biểu hai thằng đừng có làm ồn nữa, đi theo sau lưng mấy ông du kích để tìm chiếc xuồng mà ăn nói ôm xòm lại cười vang rân, y như đang đi chợ thì coi chừng, chết hồi nào hỏng hay. Nồi cơm của tư sinh nấu cũng vừa chín tới, sẵn lửa thang còn đỏ hồng, nàng nướng vài con khô sặc, rồi xé ra từng lát nhỏ. Bữa ăn đạm bạc vừa xong là nhóm ba chàng hảo hớ miệt vườn cũng vừa tìm được chiếc xuồng, chèo về tới. Bà Địa là cái thằng tài lanh nhất, nó dòng tuốt vô trời, khoe rân cái thành tích của mình. Nghe tìm được chiếc xuồng thì tư sinh mừng quýnh. Vừa mới chạy ra tới cửa thì hai tiếng cũng vừa trở tới, mừng quá quên cả mắt cỡ, xin nhào vô lòng tiếng gọn bân, nàng bẻo má anh trai tơ một cái đầu điếng rồi mới nói. Biết là mấy anh sẽ kiếm được chiếc xuồng cho em mà, anh hai, cơn nước cũng mới vừa chín tới, mình mời mấy anh ở lại ăn cơm luôn thể háng anh. Xuồng vừa về tới thì ba địa đã nhanh chân phóng lên bờ cái rột để chạy vô trời. Chỉ sợ thằng quỷ, miệng mồm tía lìa Gặp tê sinh rồi ăn nói trật chìa Theo cái kiểu hồi nãy thì quê lắm Cho nên tiếng biểu Thằng thạch nhâm coi lo cột chít xuồng lại Còn mình thì cũng phóng lên bờ Chạy theo ba địa bén gót Nhà đâu, mới tới cửa thì đụng đầu nàng Lại còn nhào vô lòng nựng má mình một phát Gì chứ, được người đẹp nhảy vào lòng Người đẹp đưa bàn tay mềm mại nững yêu Thì mê phải biết Thêm cái câu nói nhỏ nhẹ Tiếng mình được thốt ra Bằng cái giọng ngọt liệm của nàng Khiến cho anh chàng hai tiếng Quên tuốt lút cả tuổi tên Quên luôn thằng ba địa Đang đứng sát một bên Đang thọ lõ cặp mắt dò mình Bằng cái nhìn khâm phục Nó đã lỡ phục mình rồi Thì phải cho nó phục sát đất luôn Tiếng làm gan Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của tư sinh Rồi gật gật cái đầu Ừ Phải đã, nãy giờ tụi này cũng đang đói bụng ha, quá xa rồi. Bà dìa, chắc nhìn thấy cảnh Âu yếm quá mức bình thường của hai người, nên nó ngứa con mắt, đằng hắn một tiếng rồi chen vô. Ê, hai ông bà thì no rồi, đâu cần ăn uống cái gì. Chỉ có tụi với thằng thạch nhâm thì sắp chết tới nơi gì đói đi nè. Nghe bà địa lên tiếng, Gọi bằng hai tiếng ông bà Nên xin xấu hổ Quay sang hắn trách nhẹ Có đói quá thì cũng xỉu thôi Chứ làm gì mà tới chết Cái anh này nói nghe mới kì Hai tiếng cười huệ <cười> bây, giờ, bây giờ thì chị vui rồi ha Ừ Mà mình có cái gì ăn cơm không á Hả chị Tư Xin cười Ngoãn ngoẻn Nhà nghèo đãi cơm cho khách, chỉ có mấy con khô cá sạch thôi hả. Cũng tại trời tối cho nên em không có chạy ra ngoài kiếm một mớ rau rác gì đó nấu thêm tô canh thì cũng đỡ khổ khăn hơn. Bà địa cười khì. Cái gì cũng được, miễn có chút dằn bụng cho đỡ sốt ruột. Từ chiều hôm kia tới giờ cái bụng của tôi nó chứa còn là ổi sống, sốt ruột muốn chết. Bữa cơm đạm bạc được dọn ra Ngay khoảng đất trống Trước cửa tròi Tư sinh ngồi kế bên hai tiếng Vừa ăn vừa nghe ba tay hảo hứng Kể lại chuyện đi kiếm chiếc xuồng của mình Chuyện kiếm lại chiếc xuồng Thì chẳng có gì để nói Bởi vì sau khi bán kiểu đội Của hai thùng sử dụng nó Để chở mấy tay du kích bị thương Đến đoạn kinh cùng thì bỏ lại Họ lên bờ Và đi bộ tiếp về lại địa điểm bí mật Chiếc xuồng thì quay ngang, nằm tinh hên ra đó, bà tay hậu hớn nhìn thấy rồi, thì chỉ nhào lên là chèo tuốt về thôi. Chuyện này thì thằng Ba đĩa đã tí lia kể ra hồi nãy rồi, nên nó không còn hứng thú để nhắc lại. Chuyện hỏa thiêu, thiếu lâm tự, đốt nhà từ hàng xóm mới là đề tài hấp dẫn để khoe với hai tiếng. Thằng Thạch Nhâm thì tỉnh queo, well, nó vốn là cái thằng ăn thì nhiều. Mà nói lại ít Khi hai tiếng hỏi thì Nó chỉ đáp gọn Dự mấy thằng du kích đánh tao đâu Tao phải trả thù Đốt nhà của ông già tía nó Cho bỏ ghét Chỉ có ba địa là cái thằng vui Như người bắt được của Nó đã thề với lòng Là phải hại cho cái lão thầy tương Sống dở chết dở rồi kia mà Nó đã mò tới ngôi nhà Chỉ còn là đóng trò thang Cháy nổ tí tách của ông tư hàng xóm Chính mắt Nhìn thấy lão ta tài sản duy nhất Còn lại chỉ là cái quần xà lõn Và cái áo bà ba mốc Cười đang mặc trên người của ông Cái thằng thiệt tình Do ông ổng khổ sở khóc lóc như đứa con nít Thì nó đâm ra hả hê lắm Ai biểu Ông âm mưu ám hại anh bảy tôn tẩn Và Tài Lanh làm mai con chim Người nó yêu cho cháu của ông Để cho nó phải nếm Cái mùi đau khổ Của kẻ bị mất người tình Chỉ tức là tức cái thằng cháu của ổng Gã hài lòng Cái thùng đàn đại liên trong miếu ông tà Nếu mà có dịp Nó sẽ mò tới moi lên Quăng xuống rạch Để cho nó tàn đời luôn thì mới đã nư giận Bà địa vẫn chưa hay Hai tiếng đã thay mình làm cái chuyện ấy rồi Hiện tại Thì hắn đã quăng nó Trong đống rơm sau nhà Nhưng vì từ tối hôm qua cho tới nay Có nhiều chuyện xảy ra quá Cho nên chưa cho nó hay đó thôi. Nếu biết được chắc nó sẽ mừng rơn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Cơm nước xong thì hai thằng. Thấy nên rút lui là vừa. Người ta có đôi có bạn. Còn tụi này thì dân bụi đời. Ăn bờ ngủ bụi. Nán lại làm con kỳ đà cản mũi già tiếng hèn sao. Đĩa quay sang biểu. Thạch Nhâm đi về. Thạch Nhâm là cái thằng ai kêu là gì làm nấy. Biểu sao thì nghe vậy. No Phủi đích đứng lên cười hì hì và nói: <cười> Bữa nay vui quá xa, bây giờ cũng no quá xa. Thôi, tụi tôi đi về ngang già tiếng. Tôi về luôn nghe cái con nhỏ chị tư. Ba địa đá vô đích thằng miên con một cái, rồi cười lớn nói: <cười> Chỉ là chị, con nhỏ là con nhỏ. Mày ăn nói cái kiểu gì kỳ cục vậy hả thằng mắc dịch? Hai tiếng và tư sinh cũng cười ngất. Thạch Nhung so so chỗ bị đĩa đá, nhằn mặt hỏi. Ừ, thì tại tao tưởng hệ con gái thì mình phải kêu bằng cái con nhỏ, cũng như tao kêu mày là cái thằng <cười> ba đĩa vậy mà. Cả bọn cười ngất khi nghe thằng Thạch Nhung cắt nghĩa. Bởi qua biết nó vốn là người miền tiếng Việt á, nó nói không rành cho lắm, cho nên ai có trách gì nó đâu. Chỉ phá nhau cho vui thôi mà. Chẳng có niềm vui nào, Bằng niềm vui tưởng đâu mất của, Nhưng rồi tìm lại được. Sau khi hai thằng ôm con ra về, Tư sinh lo dọn dẹp gián đũa, Xong xuôi đâu đó rồi, Nàng trở ra ngoài cửa tròi, Nơi hai tiếng đang ngồi đốt thuốc dình trời. Ngồi xuống bên cạnh rất tự nhiên, Như quen nhau từ lâu lắm, Tựa đầu vào vai hắn, Sinh thủ thị. Cũng khuya lơ khuya lắc rồi, hẹn anh hai. Cái cảnh chị lấy vịt tựa đầu vào vai từ chiều tới giờ. Cứ xảy ra hoài cho nên quen quá, tiếng đâu còn ngại ngùng gì nữa. Chỉ ngặt á, là ngặt cái chuyện trong bụng của mình nó không có được vui mà thôi. Tên Úc hiện sắp lấy chồng, làm cho anh ta nghĩ suy hoài không có dứt. Em lấy chồng sao mà đột ngột quá. Mấy tháng này, kể từ cái hôm nàng mang cơm ra đồng, cái hôm được gặp lại sau một thời gian dài xa cách, kỷ niệm dưới gốc cây ô môi nhẹ nhàng và đẹp đẽ quá hiền ơi. mình và nàng dù chưa có hứa hẹn gì với nhau hết, chỉ bằng một câu tỏ tình ngắn ngủn, lời lẽ đơn sơ mộc mạc, rồi sau đó hai đứa lại ngồi ôm nhau chặt cứng. lời yêu tiếng thương chỉ thể hiện bằng những khát khao của nhục dục. Tình yêu của tuổi trẻ đến với nhau, sao nó giản dị và dễ dàng đến như thế. Ngồi thả khói suy nghĩ vẫn vơ, nghe tiêu xin nhắc tới khuya lơ khuya lắc, thì giật mình, nhìn chị rồi gật đầu, tiếng mới hỏi. Ngày mai này, chị định chở dịch lên Cần Thơ, phải không chị Tư? Nước lớn nãy vợ, chắc giật rồng rồi cũng không chừng. Nếu mà chị chèo lên Cần Thơ, thì lỡ con nước hết trùi. Gió đêm thổi lạnh, xin rút người phô sát tiếng hơn, trước thái độ thân mật quá mức của nàng, kể từ sau khi hai người nằm chung với cái sàn chống tre chật chội kia. Hai tiếng thì cũng đâu có lạ gì nữa, anh ta cũng không có ngại ngùng gì hết, ngược lại còn cảm thấy lòng mình như ấm lại nhiều, đặc biệt là lúc này, đang ngồi nghĩ đến Úc Hiền, bất giác tiếng thở ra, nhỏ dầm hỏi xin. <cười> chị Tư, bộ cô hiền nằm tới lấy chồng hả chị Tư Mà chị nghe ai nói vậy? Ai nói thì mới tin chứ Mà chuyện cô úp đi lấy chồng thì đâu có mắc mớ gì tới anh đâu anh hai Sao, thấy anh hai hơi thắc mắc hỏi em hoài hả Nếu tin ý hai tiếng sẽ nghe giọng của nàng hơi sẵn Giọng hờn dỗi đó mà là đàn bà nên người ta thính tai thính mắt lắm một cái liếc nhẹ một tiếng thở hơi dài chút thôi là đã đoán được cái đầu óc của kẻ đối diện với mình đang nghĩ điều gì trong đầu rồi gã trai tơ hai tiếng làm gì mà qua mặt nổi chi tư xin gái đã trải qua một đời chồng rồi nên tin ý lắm có điều coi bộ cô gái quá còn trẻ măng này cũng mết anh con trai mới lớn hai tiếng lắm mết thiệt nhưng kẹt ở chỗ là khó nói thành lời. Nhìn lại tuổi tác và thân phận, mình là gái đã có chồng, trong khi Tiến chỉ là anh con trai mới lớn. Hơn nữa, hai người chỉ mới biết nhau thôi. Nếu nói rằng quen thì cũng chưa đúng hẳn, bằng như chẳng có cái vụ lộn xộn, bữa nay thì hai Tiến cũng chỉ là một người xa lạ, gặp gỡ đôi lần trong đời rồi quên mất, và tâm hồn của cô gái quá cũng chưa bị xáo trộn như hiện tại. Xin tự hỏi, vì một nguyên do nào mà kể từ cái lúc hai tiếng tay đưa bộ đồ khô của hắn cho chị thay, với ánh mắt lo lắng ấy, cử chỉ ân cần ấy, tâm tình của chị lái vịt, bỗng chóc bị xáo trộn mạnh liệt. Đó có phải là sự nổi loạn của nội tâm hay chỉ là một chút xúc động của nhục dục? Rồi dưới cái sàn chổng tre chật chội kia, trong vòng tay ấm áp của gã thanh niên, nàng thật sự nghe thân thể mình rạo rực. Nó đang khát khao, được sống lại cái cảm giác đê mê, mà lâu rồi, chính nàng đã cố tình quên mất. Cũng chỉ vì chua xót cho thân phận cùng tuổi tác, dục tình và lý trí như hai kẻ thù dằn co mâu thuẫn với nhau, khiến cho sinh cảm thấy khó xử vô cùng. Đêm đã quá khuya, Ánh nguyệt tàn rụng rơi, tờ mờ, khiến cho cảnh vật càng thê lương ma quái. Tất cả vàng vật chung quanh tưởng chừng như đã lắng động lại. Trong một giấc ngủ triền miên, nếu lũ côn trùng không tấu lên khúc nhạc nỉ non ai oán và chòm cây so đũa kia đừng rung động lao sao trong gió, thì tứ sinh cứ tưởng là mình đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt mỹ, tả cảnh Nguyệt Xế Canh Tàn, ở một góc trời quê nào đó. Tuy không phải là một người đa sầu đa cảm Nhưng giữa tiếng nỉ non thang thở của đêm trường Lòng tư sinh cũng bồi hồi rây rứt Rây rứt cho một kiếp đời lận đận của riêng mình Và đồng điệu với tiếng thở dài não nuột Của hai tiếng Nàng chật ngồi ép sát vào người anh con trai Hầu để cảm nhận được sự ấm áp lan truyền Từ da thịt giữa cái bút lạnh của gió đêm Lại trở về cảm giác lan man khó tả Tư sinh chỉ trách nhẹ hai tiếng một câu vu vơ, rồi im lặng, gục đầu. Hai tiếng lòng buồn hiu hắt, nhưng khi nghe tư sinh nói, trong ngữ điều của chị, anh ta cũng đoán được phần nào nên không hỏi nữa. Nhớ tới lời nói của ba địa, cái thằng du côn bạc mạng, nhưng cũng biết nghĩ hết sức. Nó nói cỡ như Úc hiện, thì phải lấy người chồng, giàu có, môn đăng hộ đối mới là đúng. Chứ như nàng mà lấy phải cái thằng chồng nghèo mạt như mình, thì chỉ có nước cạp đất cầm hơi để mà sống thôi. Nói không phải nói, cỡ như mình á, thì dù là đất cũng chẳng có để mà cạp nước kìa. Một lời nói chí phải của ba địa, một tiếng hư lạnh lùng cộng thêm cái nhìn mất thiện cảm của ông già tám khi nãy. Lúc tới tìm hiền, nhưng không gặp, đã làm cho hai tiếng suy nghĩ lung lắm. Thân phận bọt bèo thì muôn đời cũng vẫn là bọt bèo. Mình là đứa côi cút Pơ vơ Ăn ở đậu trong nhà Thì có khác chi là thân tôi tớ Tôi tớ sao dám đèo bồng Mơ mộng lung tung tới con gái ông chủ Ông còn chưa chấp Chưa đuổi ra khỏi nhà là may phước lắm rồi Điều này tiếng lúc trước đã chẳng phải Nghĩ ra rồi hay sao Nhưng mỗi lần mở miệng Thì Úc Hiền lại kịch liệt chống đối Biểu là hay than thân trách phận Nghĩ tới suy lui tiếng cảm thấy câu nói của bà địa là chí lý nghèo hèn cam phận nghèo hèn đũa mốc chế nên với tận mâm son làm gì nghĩ như vậy cho nên tiếng chỉ thở hắt xò tuôn như cho dĩ vãng trôi hết về dĩ vãng anh quay lại nhìn tư sinh chị ta nãy giờ tự người vào mình mà vẫn như cục đất không nhúc nhích tiếng mới nói khẽ <cười> thì cũng là bạn với nhau thôi Nhưng tôi với cổ không có gặp uh, lâu quá rồi. Giờ nghe cổ sắp lấy chồng thì uh, mình ngạc nhiên chút đó thôi mà. Xin nghiêng đầu. Mái tóc lòa xòa trước trán che đi nửa phần trán vào một con mắt. Một con mắt còn lại. Nàng nhìn tiếng trân trân trong khi đôi môi thì chu lại. Có thiệt là bạn bè với nhau không đó? Nếu là bạn thượng. Thì nghe tin người ta đi lấy chồng Thì anh hai phải mừng Mới đúng chứ Đằng này anh lại ủ mặt Ê mày Ai mà không biết trong bụng của anh đang nghĩ cái gì Tiếng thành thật Chẳng biết chối quanh cho nên đành phải cười trừ Tự dưng anh cảm thấy Ở người đàn bà có một hoàn cảnh đáng thương tâm Như tư sinh Mình lại dễ gần gũi hơn Dễ thông cảm hơn Đến nỗi Chuyện kính của lòng Cũng có thể mang ra tâm tình cùng chị Nói gì thì nói Cũng là mơ mộng vô vơ thôi à, Chị ơi Mình thân nghèo quá Cho nên đâu có dám ngó lên cao hả chị Xin hỏi dồn Mà Cho em tò mò một chút nha Hai người có cái gì với nhau Chưa vậy Hai tiếng chẳng hiểu ý Của chị ta là gì Có cái gì với nhau tức là có tình ý hay là có những thứ xa xôi khó nói hơn nữa anh ta cười trả lời một cách hoài biếu <cười> có cái gì đâu nè tôi thì ở ngoài đồng thang này qua thang khác ông tám cấm đầu quá về trống đấu nè chật hai tiếng nhìn sững tư sinh hàng lâu rồi trọn tay qua bờ vai nàng ôm gọn vào lòng hỏi nhỏ <cười> mà cái chị này sao á? tò mò chuyện riêng tư của người ta làm chi vậy không biết. <cười> bộ bộ chị ghen hả? Nói xong tiếng cười ngất mà lại cười bằng một cái giọng khó nghe làm sao, giọng triêu chọc hay là giọng của mấy con dê non mới tập kêu đây. Cái cha này bữa nay sao ăn nói bạo miệng bạo mồm đến thế, xin vậy nãy. Nấc dịch cái anh này. Xích. Ai mà thèm ghen cho mất công? Em đâu có là cái gì của anh hai đâu, mà phải ghen chứ. Tình của chị lái biệt đối với hai tiếng nó mùi rượu còn hơn trái mít chín cây. Mùi đến đậu cặp mắt này tơ ngơ ngát của gã chăn vịt, cũng nhìn thấy rõ như ban ngày. Từ cái lúc tìm được chiếc xuồng về, trong ánh mắt bất thường, trong ngữ điệu bất thường của nàng... Rồi á thần phù nhào vô lòng mình giữa cặp mắt kinh ngạc của thằng Ba Địa và Thạch Nhâm nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để cho hai tiếng biết vườn xuân của người ta. Cửa đã mở sẵn, mình chỉ còn hiên ngang bước vào nữa là xong. Kinh nghiệm một lần với út Hiền dưới gốc ôi môi giữa trưa hè nắng cháy, tiếng liền áp dụng ngay tại cửa tròi giữa đêm khuya bắn vẻ, Anh cuối người đặt lên đôi môi đang chờ đợi của tư sinh một nụ hôn nóng bỏng. Và kể từ nụ hôn lúc nửa đêm ấy, Hai tiếng chị tư mà tiếng lúc nào cũng kính cẩn trên môi, Được thay vào tiếng em ngọt liễm, Cũng tha thiết, cũng nồng nàn Như anh đã gọi cô Út Hiền mấy tháng trước đây. Mùa Gió Chướng Tập thứ 28, trường 8 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ 29. Theo tơi mà chấm bóng, mộng đầu lớn. tan đất dòng mình chờ đợi ai? Nghe tiếng hồ mà đông trớn. Hỡi cô cánh nước bên đàn, còn báo là bao cánh nữa Để Cánh dùm cho Nặng lắm đó Ý Không được đâu Bà con người ta thấy hả Người ta cười em chết đó Có gì đâu mà cười dòng buồn thân tha gió đưa gió đẩy tình thương đừng nghe em mắc cỡ tình em thì hay bắt đơn tan tình tan tình tình tan tan tình tình là tình tình tàn em ơi cái gì hả anh? em có nhớ cái chỗ này không cái chỗ này hồi xưa nè thì anh chọc em đó khi em mắc cỡ đó sao bây giờ em không giỏi mắc cỡ nữa đi? ha cái này chọc em ha, trước này trước này à, anh chạy không? chạy không trước nè à trước trước Mình cùng trồng cây trên đất dòng mình cùng trồng giữa yeah. sớm mai ta canh lúa bên đàn theo tay cùng nháo chăm bóng cho mầm cho mầm đầu lên tang tình tang thân tình tang tang tình tang tình tang nghiêng gió về gợi niềm yêu thương bao tháng ngày tình mình bên nhau gió ơi lên vai kamuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, tuhkuun, hạnh phúc bơ